các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đùng vào người tiêu long phong anh bị đụng chúng nên phải lùi về sau mấy bước khi anh muốn đưa tay kéo diệu tinh lại thì bọn họ đã ngồi vào xe tiêu long phong muốn mở miệng gọi diệu tinh nhưng cuối cùng lại siết chặt ngón tay nhịn những lời muốn nói xuống anh quay mặt sang lạnh lùng nhìn cửa sổ còn sáng đèn đường cát nguyên hôm nay tôi muốn ông biết kêu khích tôi sẽ có kết quả gì lạnh lùng nghĩ xong anh giải bước đi vào trong cánh cửa mở rộng Dưới đất bừa bột làm cho người ta cảm thấy Đây không phải vừa mới có cứu người Mà là vừa bị cướp Đường cát nguyên nằm trên mặt đất Không còn hơi sức để bò dậy Nhìn thấy tiêu lang phong trông nháy mắt Mặt ông ta càng trắng bạch thêm Sao cậu ta cũng tới thiếu tiêu Ông ta dồn dậy sợ đến nỗi nói không thành câu Tôi đã cảnh cao ông không được đụng vào cô ấy Tiêu lang phong dùng sức Lôi đường cát nguyên dậy Nhìn các loại dụng cụ nằm lung tung trên giường Trên mặt đất Tim của anh đau như bị ai đánh vào. Làng Phong, tôi, tôi không phải cố ý. Đường Cát Nguyên hoàng sợ lắc đầu. Ông còn dám nhiều lời. Tiêu Làng Phong tức giận, tôi lấy ông ta. Ai trông lá gan mà ông dám làm chuyện này? Tiêu Làng Phong nổi điên giống lên, lấy một quyền vào người đường Cát Nguyên. Một quyền này, anh dùng rất nhiều sức. Đường Cát Nguyên bị đánh văng vào cái bàn, sau đó ngã nhào ra đất. Hột, ông ta phun ra mụn máu. Làng Phong, là nhà đình, là nhà đình. Đường Cát Nguyên cầu xin tha thứ. Cậu xin cậu bỏ qua cho tôi Ông ta nói xong Lấy điện thoại di động ra Trong màn hình không ngờ lại là hình của rượu tinh Mà người gửi đến Ghi rõ ràng là đường Nhã Đình Đây chính là cách săn mồi của ông ta Từ trước đến nay đều là cấp dưới cửa hình cho ông ta Để ông ta lựa chọn Tiêu Lăng Phong lùi về sau một bước Lúc này ngay cả người cha cũng chính miệng lên án đường Nhã Đình sau Nhìn bằng chứng sắt thép Tiêu Lăng Phong cảm thấy trong ngược bị chèn ép Giống như sắp ói máu Lăng Phong phiền cậu để mặt Nhã Đình tha cho tôi một lần, tôi bảo đảm cái gì tôi cũng chưa làm, tôi bảo đảm tôi không hề đụng vào cô ấy. Đường Can Nguyên hèn mọn cầu xin, quỳ trên mặt đất hệt như một con chó. ông có biết động vào người không nên động sẽ có hậu quả gì không? Tiêu Long Phong hung hăng nghiến răng, đá một cước vào người Đường Cát Nguyên. Chỉ mấy giờ ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều thật khó chấp nhận. Diệu Tinh mất tích, bị ức hiếp, anh lại không thể làm gì, mà người bày ra tất cả mọi chuyện lại là người bạn gái mà anh dốc lòng che chở. Biết, tôi biết sai rồi, tôi biết mình sai rồi Đường Cát Nguyên không ngừng nhận lỗi Tôi là cẩm thú, tôi khốn kiếp Ông ta gật đầu như dã tỏi Nhìn người đàn ông hèn mọn này Mắt Tiêu Lăng Phong đầy vẻ chán ghét Cút, đừng để tôi nhìn thấy ông Đường Cát Nguyên, ông còn dám đến gần diệu tinh Tôi bảo đảm sẽ giết chết ông Anh gằn từng tiếng, giận đỏ cả mắt Đường Cát Nguyên gần đầu liên tục bất chấp đau đớn mà bò dậy Ông ta chỉ sợ giây tiếp theo Tiêu Lăng Phong sẽ đổi ý thật sự giết chết ông Trong căn biệt thự sang trọng Đèn đốt sáng trưng Vài bác sĩ mặc áo blue trắng cẩn thận đi tới đi lui Lúc đi ngang qua cửa sổ Đều tự ý thức được phải bước thận khẽ Người đàn ông đứng ở cửa sổ Không hề nói một tiếng nào Chỉ cầm chiếc mặt nạ bạc trong tay Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sờ xoa rất nhỏ Alex đứng ở đó Quay mặt ra cửa sổ Không ai nhìn thấy về mặt anh Nhưng lại có thể cảm thấy rõ ràng sự lạnh lẽo Phát ra từ hơi thở của anh Thiếu chủ vết thương đã được xử lý rất tốt Người đàn ông cẩn thận cung kính nói Tình hình thế nào Alex lại lùng mở miệng Vế thường không nghiêm trọng lắm đã thỏa thuốc Chắc chắn sẽ khỏi rất nhanh Người đàn ông nói lo mô trên trán Hiện tại vị tiểu thư kia đang ngủ mê man Ngày mai sẽ tỉnh lại Tốt lắm ông đi đi Alex dở thay lên người đàn ông cung kính cúi đầu lùi về sau mấy bước xoay người rời đi Nhìn diệu tình nằm ngủ mê man trên giường Alex từ từ đi đến đó Trông thấy vết do trên cánh tay cô Về mặt anh ta trầm xuống Tên cầm thú này ra tay đúng là quán độc ác Anh ta lạnh lùng nói Nếu như anh đến chế một chút Có phải những vết soi còn nghiêm trọng hơn đã xuất hiện Đau lòng sao Một giọng nói u oán Lại có chút chúa sót vang lên Một bóng dáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở cửa Nhược thi sao em lại dậy rồi Nhìn thấy cô gái vừa xuất hiện Alex giấu đi vẻ lạnh lùng vào trong đế mắt Đi tới bên cô ta Em nghe nói anh dẫn về một cô gái Nên đến đây xem thử cô gái khẽ nói trên mặt hiện rõ vẻ nhô nhược anh tức giận sao cô lo lắng hỏi không có alex dịu dàng cười thời gian không còn sớm đi nghỉ ngơi đi không phải ngày mai còn phải về nhà sao à sờ đã lâu rồi anh không ở bên cạnh em giờ nhược thi nhò giọng nói nhược thi gần đây anh quá bận chờ đến khi anh giải quyết xong sẽ dành chút thời gian chỉ ở bên cạnh em được không không phải em nói muốn đi Barcelona sao chúng ta sẽ cùng đi có thật không dư nhiều thi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Alex đầy vẻ thỏa mãn dĩ nhiên Alex gật đầu mau đi ngủ đi ngủ chắc sẽ không tốt cho da của phụ nữ đâu anh khẽ hôn lên má nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net